các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net khác trong đó có một tử tù đêm mười tháng 1 năm 2000 n h ó m tội phạm này đã phá cửa phòng giam trốn thoát một ngày sau lệnh truy nã toàn quốc 6 tên tội phạm trốn t r ạ i được ban hành hàng trăm trinh sát được tung nhiều hướng tỏa đi nhiều tỉnh thành để truy bắt lần lượt những kẻ trốn t r ạ i bị bắt thậm chí có tên trốn sang campuchia cũng bị bắt về riêng nguyễn sĩ viên sau nhiều năm truy tìm vẫn không hề có tung tích việc truy bắt y đành tạm gác lại từ ngày mở lại chuyên án được sự chỉ đạo của ban giám đốc công an tỉnh phòng pc 5 2 cho giả soát lại nhân thân và các mối quan hệ của nguyễn sĩ viên tất cả các manh mối lớn nhỏ đều được xem xét lại một cách cẩn thận như có thông tin viên đang lái xe tải chở hàng tuyến thành phố hồ chí minh đi miền tây lực lượng trinh sát đã phối hợp với công an thành phố hồ chí minh để xác minh ngay. Việc xác minh không hề đơn giản, vì ở thành phố Hồ Chí Minh có hàng ngàn chiếc xe tải. Việc truy tìm người lái xe c ó tiên Nguyễn sĩ viên lại càng khó khăn hơn, vì các nhà xe có thể thuê bất cứ ai để lái xe, con người lái vài tháng lại đổi chủ, đổi tuyến. Vì vậy việc truy tìm viên theo hướng này không có kết quả khả quan. Tiếp đó lại có thông tin viên đã lấy vợ, có hai con đang ở tỉnh Đắk nông. được sự phối hợp của công an tỉnh đắk nông, việc giả soát nguyễn sĩ viên thường trú ở thành phố bảo lộc lâm đồng được khẩn trương tiến hành nhưng cũng không mang lại kết quả thượng tá nguyễn minh phượng trưởng phòng pc 5 2 công an lâm đồng cho biết chúng tôi không dừng lại việc truy tìm viên ở tỉnh đắk nông mà quyết định mở rộng địa bàn sang cả các tỉnh tây nguyên dấu vết từ giọng nói sau khi thâm nhập dưới lái xe ở các tỉnh tây nguyên, một tia sáng lóe lên khi có thông tin về một lái xe tên viên đang chạy xe khách tuyến gia lai đi các tỉnh miền bắc. các trinh sát phối hợp với công an tỉnh gia lai giả soát các nhà xe có chạy tuyến trên. tại nhà xe q n có một lái xe tên thường gọi là viên nhưng khi kiểm tra hồ sơ thì nhân viên này lại tên là biên 38 tuổi quê quảng ngãi hiện có vợ và hai con sống tại gia lai. Trinh sát nhìn tấm hình trong hồ sơ xin việc của biên thì thấy hoàn toàn khác với nguyễn sĩ viên khi trốn chạy và bị tòa nhân dân thị xã bảo lộc tuyên án. Việc truy tìm tưởng đi vào ngõ cụt bất ngờ một trinh sát phát hiện biên quê ở quảng ngãi nhưng sao lại nói giọng bắc đây là một yếu tố không thể bỏ qua. Các trinh sát mang tấm hình của biên về xã đại lào bảo lộc. nhờ công an khu vực nhận dạng nhìn tấm hình có bộ d mép giả dạng của biên công an khu vực lắc đầu khẳng định chưa hề gặp người này không nản chí phòng pc 5 2 lại nhờ công an khu vực mang tấm hình hỏi những người hàng xóm của viên kết quả là họ cũng lắc đầu không biết việc nhận dạng qua hình ảnh không có kết quả tuy vậy các trinh sát vẫn tiếp tục theo dõi hoạt động của biên và phát hiện ở nhà biên nói dối vợ là cha mẹ đã chết nhưng khi lái xe xa nhà biên vẫn thường gọi điện về thăm hỏi cha mẹ ở Bảo Lộc sau một thời gian theo sát qua giọng nói và cách nói chuyện với các trinh sát và cách nói chuyện các trinh sát khẳng định Nguyễn Văn Biên chính là Nguyễn Sĩ Viên tối 27 tháng 6 khi được đưa về công an gia lai làm việc lái xe biên tỏ ra rất bình tĩnh khi các điều tra viên hỏi về nhân thân, biên xuất trình giấy tờ quê ở Quảng Ngãi, khẳng định không còn cha mẹ, từ năm 2002 lên gia lai lập nghiệp. khi các t r í n h sát nói đến vụ trốn chạy 12 năm trước cùng với năm tên tội phạm, biên tỏ vẻ ngạc nhiên, em không biết, có lẽ các anh nhầm em với ai khác. các t r í n h sát tiếp tục đấu tranh, đưa ra nhiều chứng cứ như giọng nói của biên. khẳng định không phải quê ở quảng ngãi. Trong máy di động của biên bị thu giữ có nhiều cuộc gọi về thăm người nhà ở bảo lộc. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, nguyễn sĩ viên đành cúi đầu nhận tội và chấp nhận tra tay vào c ọ n g viên cho biết sau khi trốn khỏi trại giam lâm đồng, y đón xe ra lạng sơn sinh sống một năm. sau đó vào quảng ngãi làm đủ thứ nghề. năm 2002 lên gia lai làm phụ xe. 22 giờ đêm ngày 29 tháng 6 năm 2012, công an Lâm Đồng di lý Nguyễn sĩ viên về lại trại giam của. tiền.